Tô San không cần suy nghĩ, lập tức từ chối lời đề nghị. Hiện giờ em không muốn nhận phim thần tượng nữa đâu. Năm này đã đóng hai bộ phim thần tượng rồi, giờ em muốn trải nghiệm các thể loại khác. Nói xong, chị Lưu bên đầu dây bên kia yên lặng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp nói. Vậy được, thời gian tới đây chị sẽ tìm giúp em một số phim thuộc thể loại khác. Nghe vậy, Tô San nhẹ nhàng ư một tiếng. Chị Lưu còn nói mấy ngày nữa. Sẽ có buổi lễ trao giải, nói cô hôm đó nhớ tới tham dự. Sau khi cúp máy, Tô San nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Nếu hiện tại cô cùng với Tạ Diên không ở bên nhau, nếu cô vẫn còn là một diễn viên mới, không có gì trong tay, chắc chắn chị Lưu sẽ bắt cô phải đóng bộ phim này cho bằng được. Nhưng hiện giờ, thấy giá trị thương mại của cô cao hơn rồi, chị ấy lại sợ cô sẽ bỏ bên này mà đầu quân vào công ty của Tạ Diên. Cho nên Giờ mới tôn trọng ý kiến của cô như vậy Cố gắng thêm vài ngày Đóng phim trong mệt mỏi Cuối cùng thì chị Lưu tới đón cô Đi tham gia buổi lễ trao giải kia Vừa lên máy bay cô liền ngủ Đến lúc tới nơi Chị Lưu phải lay mãi mới dậy Nếu mệt thì nói với chị Chị sẽ nói với đoàn làm phim cho em nghỉ 2 ngày Đừng để bệnh ra thì chẳng làm được việc gì đâu Chị Lưu đi đằng trước nói Tiểu Chu đi đằng sau Xách túi giúp cho cô Tô San đeo kính sâm đi ở giữa hai người, cô cảm thấy đang đi mà cô cũng có thể ngủ luôn. Khi đi ra khỏi cổng an ninh, liền thấy mấy chàng hét chói tai, làm Tô San chấn động tỉnh cả ngủ. Qua kính sâm, cô thấy một đám các cô bé kích động, giơ cao mấy tấm bảng ghi tên cô, rồi giống như ông vỡ tổ chạy qua phía này. À, Tô San, Tô San kìa, tô tô, tô tô, Tô Tô, ở đây. Thôi xong rồi, chị quên không đưa vệ sĩ theo. Sắc mặt chị Lưu biến đổi, nói xong lập tức đứng lên che ở trước mặt Tô San. Chốc lát, đám fan hâm mộ đã vây quanh Tô San kín mít. Những người bình thường đi qua thấy vậy, cũng dừng lại xem, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Xin lỗi, xin lỗi, Tô San còn có việc cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chị Lưu đi đằng trước rẽ đám người hâm mộ để mở đường, vẻ mặt mỉm cười nói. Nhưng fan ở xung quanh thực sự quá nhiều, chị Lưu mở đường mãi mà không thoát khỏi. Các cô ấy cứ bu hết lại, hét chói tai, lấy điện thoại hướng về phía Tô san chụp liên tục. Tô san hiện giờ hoàn toàn đã tỉnh ngủ rồi, chỉ có thể đi theo sát đằng sau chị Lưu. À, Tô san, Tô san, em rất thích chị. Chị có thể ký tên cho em được không? Tô san vẫn luôn mỉm cười, tiếng thét của mấy cô bé gần như khiến cô bị lủng màng nhĩ. Một vài người còn xông tới, sổ tay của bọn họ còn chọc tới trước mặt cô. Không phải Tô San không muốn ký tên cho các cô ấy, chỉ là nếu giờ mà cô chỉ cần đứng lại một chút thôi thì chắc chắn sẽ không thể đi được nữa. Cũng may là bảo vệ sân bay cũng rất mau tới đây, ngăn cản đám fan hâm mộ. Tô San cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh theo chị Lưu ra khỏi sân bay. Đến lúc tụi cô đã lên xe rồi, mấy fan hâm mộ vẫn còn lưu luyến cầm di động hướng bên này chụp chụp. Mặc dù chẳng chụp được gì nhưng vẫn không chịu đi. Đến lúc xe đã chuyển động, Tô San lúc này mới tháo kính dâm xuống, thở mạnh một hơi, cũng may là đã thoát khỏi. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Bình thường, những người quản lý fan club của em, chị đều vẫn liên hệ, tuyệt đối không có chuyện đột nhiên tập hợp nhiều người như vậy chờ em ở sân bay đâu. Chị Lưu ngồi ở ghế đằng trước giải thích. Tô San biết mình cũng có fan club, trong đó cũng có phân công cấp bậc rõ ràng, sẽ có những người nắm trong tay bộ phận quản lý. Trong trường hợp thần tượng của mình tham gia game show, sẽ sắp xếp thông báo để những người khác biết, để tới còn ủng hộ. Còn nếu như trên mạng có những lời đồn đãi tiêu cực, thì những người này cũng sẽ chỉ đạo các thành viên trong fan club để cùng nhau đứng ra đáp trả giúp cô. Nhưng dù như thế nào, nếu là fan đích thực có lý trí thì tuyệt đối sẽ không đòi hỏi nhiều về sinh hoạt cá nhân của thần tượng. Nhưng đúng thực là chuyện này ngoài ý muốn. Chắc do gần đây cô xuất hiện nhiều trên truyền thông, cho nên có một số fan cuồng vừa mới biết thông tin... Chuyến bay của cô liền tập trung tới đây, điều này thực sự khiến cô bất ngờ. Thời gian tới chị đừng nhận hoạt động gì cho em nữa, hiện giờ em tham gia không nổi nữa rồi. Cô ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ. Chỉ có buổi trao giải ngày hôm nay, với ghi hình chương trình vào thứ bảy tuần này, còn những hoạt động khác chị đều từ chối cả rồi. Chị Lưu quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cô. Có điều bộ phim Thanh Huyết Kiếm, em đóng với răng dần cũng đã xác định thời gian phát sóng rồi, chắc chắn tới đây sẽ phải tham gia một loạt các hoạt động tuyên truyền đấy. Tô San nghe vậy không nói gì, cô đột nhiên thấy thật hâm mộ Tạ Duyên, chỉ cần đóng phim, những chuyện khác thì mặc kệ. Nhưng mà cũng không còn có cách nào khác, cô không có được địa vị như người ta, cũng không có quyền từ chối các hoạt động tuyên truyền của đàn làm phim. Lễ trao giải sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, nhưng các nghệ sĩ phải bước trên thảm đỏ trong vòng một tiếng trước khi bắt đầu. Đương nhiên, thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ cũng rất là quan trọng. Những người xuất hiện càng về sau thì sẽ càng là người có tên tuổi. Người cuối cùng xuất hiện thì tất nhiên khỏi phải nói rồi. Tô San lần này sẽ đi cùng với các diễn viên trong đoàn làm phim Loạn Thế Chi Ca, còn có cả đạo diễn. Đội hình lần này không tệ, tiếc là tạ duyên không tới. Bên phía ban tổ chức đã ra thông báo là tụi cô sẽ xuất hiện vào khoảng 7 giờ 45 phút. Như vậy cũng đã thuộc vào nhóm xuất hiện muộn rồi. Đến lúc tới bên ngoài khu vực thảm đỏ, đã có rất nhiều xe hơi dừng lại đây. Những nghệ sĩ cũng đang lần lượt bước trên thảm đỏ đi vào. Tô San khoác áo bông, tiểu chu đi đằng sau giúp cô kéo làn váy. Trong chốc lát, cô đã tìm thấy xe của đoàn làm phim. Trong xe, Vương Trừng, Lý Hách cũng đã tới. Phạm Mộng cũng ở trong xe. Đạo diễn ngồi ở hàng ghế trước, trao đổi gì đó với Lý Hách. Thấy Tô San đi vào, Vương Trừng lập tức ngồi dịch qua, chừa một chỗ cho cô. Tô San, không phải hôm nay cô đi chuyến bay tới sớm hơn tôi sao? Sau giờ mới tới chứ? Lý Hách ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại hỏi. Tô San ngồi dựa vào ghế, siết chặt vạt áo khoác. Chưa nói gì thì Vương Trừng ngồi bên cạnh đã giải thích. Anh Hách à, anh không hiểu rồi. Mấy cô gái chẳng lẽ không cần thời gian để trang điểm, thay đổi linh tinh gì sao? Anh nghĩ xem phải mất mấy tiếng mới xong. Hiển nhiên Vương Trừng rất là hiểu mấy chuyện này. Tô San không khỏi cười cười, liếc mắt nhìn hắn một cái. Còn nói con gái tụi tôi sao? Anh thì sao chứ? Hôm nay còn tạo kiểu tóc mới nữa. Hôm nay anh lại mất mấy tiếng đây? Xe của đoàn làm phim rất lớn. Chỉ có Phạm Mộng ngồi ở hàng ghế sau cùng, không nói một tiếng nào. Ngồi lướt lướt điện thoại. Cô ấy mặc một bộ váy dạo hội, cổ khuét sâu chữ V. Cổ áo đã xẻ tới gần rốn rồi. Chắc chắn cô ấy không muốn bị Tô San đoạt mất nổi bật. Mà này, tôi nói cho cậu biết, tóc mà cứ nhuộm nhiều màu như vậy sẽ không mọc nổi nữa đâu. Lý Hách uyển chuyển nói một câu. Tô San nghe như vậy, ho nhẹ một tiếng không nói gì. Vương Trừng bất mãn dướn người lên, đấm vào vai Lý Hách ngồi đằng trước mấy cái. Nhuộm khúc nào thì tôi sẽ cắt đi khúc đó, tại sao tóc tôi lại không mọc được? Rõ ràng là anh ghen ghét, tôi đẹp trai hơn anh hả? Hai người cứ ồn ào nhốn nháo rất vui vẻ. Tô San thì ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cô thật sự mệt mỏi, lịch trình thì dày đặc, nếu cho cô ngủ thoải mái thì ít nhất cô có thể ngủ nguyên một ngày một đêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp lát có nhân viên ban tổ chức tới đây nhắc tụi cô xuống xe. Tô San để cho mình tỉnh táo lại, kéo lần váy thật cẩn thận xuống xe. Phần lớn các nghệ sĩ đều đã vào rồi, chỉ còn một vài người xuất hiện ở khúc cuối. Tô San biết cuối cùng còn có một sao hàng A, đặc biệt có tên tuổi. Thứ tự của đoàn làm phim tự cô như thế này đã là tốt chán. Thảm đỏ rất dài, gió lạnh thổi phất phơ, nhưng mà không còn có cách nào khác. Tô San vẫn phải cởi áo bông, đưa cho tiểu chu cầm. Mình thì đi theo mọi người bước lên trên thảm đỏ. Lý Hách và Vương Trừng cũng rất ga lăng để cô đi ở giữa hai bọn họ. Một người đi trước, một người đi sau cô, thỉnh thoảng dừng lại kéo làn váy giúp cô. Dọc hai bên thảm đỏ có rất nhiều máy quay, máy chụp hình. Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Rất nhiều người thích cảm giác mọi người đều chú ý vào mình như thế này. Kiểu giống như là Phạm Mộng. Cô ấy vừa đi, vừa thỉnh thoảng dừng lại tạo dáng. Dáng đi còn cố gắng thể hiện khí chết của bản thân. Còn Tô San cũng không muốn chú ý nhiều, bởi vì trời quá lạnh. Vất vả lắm, mới đi tới khúc giữa. Ở đây còn có một chiếc bục nhỏ để các nghệ sĩ dừng lại phỏng vấn một vài câu. Nam MC cũng để tụi cô dừng lại, cười nói. Wow, đạo diễn Hoàng thật là hạnh phúc à, hai bên đều có mỹ nữ Xung quanh có rất nhiều máy quay, đối với lời trêu chọc của MC, đạo diễn Hoàng vẫn rất là bình tĩnh, cầm micro cười nói Sao cậu chỉ thấy mỹ nữ thôi vậy, không thấy đàn ông cũng rất đẹp trai sao Ngay vậy, nữ MC đứng cạnh nam MC cũng lập tức bật cười Chắc chắn là đẹp trai rồi, anh Hách chính là nam thần trong lòng tôi Vậy cô còn không nhanh qua đó ôm nam thần của cô đi Nam MC cười cười tránh đường cho cô ấy. Ánh đèn flash xung quanh vẫn còn nhấp nháy. Nữ MC vốn dĩ còn hơi ngượng ngùng, nhưng Lý Hách cũng cười kế lên một bước. Cô ấy lập tức liều mình tới ô một cái. Sau đó, nữ MC cười kích động. Cuối cùng, tôi cũng có thể hoàn thành giấc mộng nhìn thấy nam thần rồi. Nói xong, mọi người cùng đều phối hợp cười cười. Lúc này, nam MC để mọi người cấm micro giới thiệu bản thân và nhân vật mà mình thủ vai trong phim. Đến lúc tới lượt tô sàn, mặc dù rất lạnh, cô vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười, hướng về phía máy quay phim tự giới thiệu. Trong phim Loạn Thế Chi Ca, tôi thủ vai sủng phi của Hoàng đế, là một nhân vật phản diện. Cô ấy làm mọi chuyện cũng là vì nam chính. Tôi cảm thấy nhân vật này khá đáng thương. Mọi người nói chuyện xong, nữ MC lập tức hỏi. Nghe nói trong bộ phim này Tạ Duyên còn dành cho cô nụ hôn màn ảnh đầu tiên. Sau đó hai người còn hợp tác với nhau đóng một bộ phim truyền hình. Vậy quan hệ giữa cô và Tạ Duyên có phải là rất thân thiết không? chương 61 Trả thù Ánh đèn flash chớp nháy tứ phía. Tô Sàn cũng cảm thấy cơ thể của mình đông cứng vì lạnh. Nhưng vẫn mỉm cười, cầm micro nói. Tạ lão sư là một tiền bối rất tốt. Chúng tôi hợp tác với nhau rất vui vẻ. Đây là kiểu trả lời tiêu chuẩn, không có kẽ hở. Nữ MC không hy vọng cô có thể nói được chuyện gì thú vị nên cũng buông tha cho cô, sau đó thì phỏng vấn Vương chừng. Khi MC hỏi hắn có quan hệ tốt nhất với ai trong đoàn làm phim thì hắn mỉm cười. Mọi người đều là tiền bối tốt của tôi, chúng tôi hợp tác rất vui vẻ. Cô hơi liếc mắt nhìn, Lý Hách ở bên cạnh hắn vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười. Mọi người không hổ là cùng một đoàn làm phim, chỉ có đạo diễn Hoàng là thành thật nhất thôi. Nam MC cười cười Sau đó đưa tay hướng về phía thảm đỏ Được rồi, trời lại như vậy Mời mọi người đi vào trong Chúc cho bộ phim đột phá phòng vé nhé Tả váy của cô rất dài Tô San chỉ có thể vừa đi Vừa lấy tay kéo kéo Nhưng khi kéo thì thấy làn váy của cô Giống như bị kẹt ở đâu Kéo không được Cô quay đầu lại Thì vừa thấy chân đi dài cao gót của Phạm Mộng Vừa rời khỏi làn váy của cô Cô cứ đi lên trước đi Tôi sẽ kéo giúp cô Vương Trừng thấy cô vẫn đang kéo tả váy, không nhịn được đi ra đằng sau giúp cô nâng tả váy. Do phía sau vẫn còn có người đi tới, cho nên tụi cô không thể dừng lại quá lâu. Tô San nhìn theo Phạm Mộng hiện đã đi lên trước, không nói gì cũng đi lên. Bộ lễ phục này của cô là váy cúp ngực, may là lúc nãy cô tiện tay kéo kéo làn váy mới để ý. Nếu mà cô cứ như vậy tiến lên phía trước thì váy sẽ tụt xuống. Muốn để cô lộ hàng trước bao nhiêu máy quay, máy chụp hình như vậy. Không biết là Phạm Mộng đã hận cô tới mức nào rồi a Khi vào trong hội trường, vị trí của mọi người trong đoàn làm phim là gần nhau. Một nhân viên lễ tân dẫn đường tụi cô tới ghế ngồi. Lúc này, toàn bộ hội trường cũng đã ngồi đầy người. Trong này hơi tối, hiện tại trên sân khấu vẫn chưa có động tĩnh gì, do vẫn chưa tới giờ. Cô nói xem, tạ duyên cũng thật là, hàm quay phim quá, đến giờ cả lễ trao giải cũng không tới. Ít nhất thì cũng phải về nhìn bạn gái của cậu ta một cái à. Lý Hách thì ngồi bên kia, đột nhiên ló đầu ra nhìn cô nói. Vương Trừng ngồi giữa hai người, cũng mỉm cười xen vào. Nói không chừng anh ấy bên châu Phi đã tìm được một cô bạn gái da đen nữa rồi. Cô quét mắt nhìn hai người, giọng nói bình thản, Tôi nhất định sẽ chuyển lời lại cho anh ấy. À, em, tôi, tôi chỉ đua thôi mà. Vương Trừng xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó lại cười hì hì, đưa tay ra so sánh với tay cô. Cô xem, cô trắng như vậy lại còn nấu ăn ngon giống như tiểu tiên nữ thế này, thật là hiếm có khó tìm a." Tô San bất đắc dĩ liếc hắn một cái, siết chặt lại vạt áo choàng, không thèm để ý tới hắn nữa. Lúc này, lễ trao giải cũng đã bắt đầu rồi, trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục múa mở màn, còn có một ca sĩ đang hát. Trên màn hình lớn trên sân khấu, thỉnh thoảng sẽ quay tới những nghệ sĩ ngồi ở dưới khán đài, quay tới ai thì người đó sẽ cười một cái để chào hỏi. Đến lúc tiết mục mở màn kết thúc, MC mới bước lên sân khấu, nói lời mở đầu chương trình. Đây cũng là một giải thưởng khá danh giá trong giới giải trí. Nhưng do vào thời điểm đề cử các hạng mục trao giải, thì phim điện ảnh Loạn Thế Chi Ca còn chưa chính thức công chiếu, nên không có tên trong danh sách đề cử. Vì vậy, đoàn làm phim của cô hôm nay tới đây cũng chỉ là góp mặt mà thôi. Dù sao thì cũng không liên quan gì tới cô, Tô Sa liền cúi đầu lướt điện thoại. Lễ trao giải này hiện cũng đang phát sóng trực tiếp trên mạng, kể cả khúc bước trên thảm đỏ lúc nãy cũng vậy. Nhưng không ngờ là đoàn làm phim của tụi cô cũng lên hot search. Cư dân mạng A Vương Trừng cùng với Lý Hách đúng là kiểu đàn ông ấm áp ga lăng. Cả đoạn đường thảm đỏ đều là sách tá vai giúp tô san. Đoàn làm phim này thật là tình thương mến thương nha. Cư dân mạng B Haha, ha, một mình phạm mộng xấu hổ. Cư dân mạng C Có cảm giác có đoàn làm phim cô lập một mình Phạm Mộng là do tôi suy nghĩ quá nhiều sao? Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng D. Tôi cũng có cảm giác này. Cả hai đều mặc váy dài vì sao không sách váy cho Phạm Mộng một chút? Có lẽ là do ăn ở. Cư dân mạng E. Tô tô thật là xinh đẹp. Thật sự là trắng tới mức gần như là phát sáng. Cư dân mạng F. Người có gương mặt như Cương Thi nào đó, cổ chữ V sắp trễ tới rốn rồi. Cư dân mạng G. Có cảm giác trong đoàn làm phim còn có rất nhiều chuyện mọi người không biết à. Nhớ tới chuyện Phạm Mộng dẫm vào váy của cô lúc nãy, Tô San cũng sẽ không tìm cô ta để cãi nhau tranh luận làm gì. Nếu người ta ác độc tới mức muốn cô bị lộ hàng mà cô vẫn ngồi yên không làm gì, thì sẽ khiến cô ta nghĩ là cô rất dễ bắt nạt Người đoạt giải ảnh đế hôm nay là một sao hoàng A chuyên đóng phim hành động. ảnh Hậu cũng là một nữ diễn viên gạo cội. Buổi cho giải lần này cũng không có gì bất ngờ. Lý Hách cũng có nằm trong danh sách đề cử giải Nam Phụ xuất sắc nhất trong vai diễn của một bộ phim đóng trước đây, nhưng lại không đoạt giải. Đến lúc kết thúc, ở hai bên ngoài đã vây kín Paparazzi, Ở sân bay chắc chắn cũng có rất nhiều. Vương Trừng còn phải có lịch trình nên vội vã rời khỏi. Tô Sàn thì đi thay đồ nên cũng không đi cùng chuyến bay với Lý Hách. Chị Lưu cũng không có theo cô tới lễ trao giải. Chỉ thuê cho cô mấy vệ sĩ đi theo. Đến lúc cô trở lại Thượng Hải thì đã là quá nửa đêm. Tắm rửa xong xuôi, cô không biết Hạ Hoa đã ngủ hay chưa, vẫn quyết định thử gọi cho anh ta một cuộc. Điện thoại vang lên 3 tiếng thì bên kia bắt máy. Sau đó giọng nói nhanh nhẹn của Hạ Hoa vang lên. Giờ đã là nửa đêm mà gọi điện thoại cho tôi làm gì vậy? Không phải là muốn qua đó thăm tạ duyên nữa hả? Tôi nói nhà tôi không đi đâu, cô muốn đi thì tự đi một mình. Không phải chuyện đó, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Cô ngồi đó, vừa lau khô tóc, vừa bật lo ngoài rồi nói. Ngay vậy, bên đầu dây bên kia liền không có tiếng đánh máy chữ vang lên nữa. Sao? Cô đã nhắm được bộ phim nào sao? Đã nói cô đầu quân quay bên này thì cô cứ một mực ở lại ánh sao? Cô xem ánh sao có thể giúp được gì cho cô đâu? Tô Sàn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Có phải anh quen biết rất nhiều phóng viên không? Có thể giúp tôi theo dõi một người được không? Nghe vậy, đầu dây bên kia yên lặng. Sau đó giọng nói của hạ hoa nghiêm túc hẳn lên. Theo dõi ai? Phạm mộng. Cô muốn đề tài ở mức độ nào? Nếu đã muốn theo dõi, thì không thể là đề tài ở mức độ quá bình thường. Nghe vậy, bên kia cũng chưa phát ra âm thanh gì. Có vẻ anh ta không ngờ Tô San lại đề ra một yêu cầu thế này. Đều là người trong giới giải trí theo dõi một người là có ý gì, Hạ Hoa tất nhiên là hiểu rất rõ. Nhưng mà không ngờ, mâu thuẫn của Tô San và Phạm Mộng đã tới mức độ này rồi. Tô San biết, cô không phải là người thanh cao, người khác đã cố ý hãm hại cô, chắc chắn cô phải đáp trả lại. Thật ra thì tôi có quen một paparazzi, anh ta có khá nhiều tư liệu chuyện riêng tư của Phạm Mộng. Cô ta có quan hệ mờ ám với một người cấp cao ở trong công ty, nếu như cô đồng ý thì ít nhất phải tốn một ngàn vạn. Cô chắc chắn muốn vạch mặt cô ta ra sao? Ngữ điệu của Hạ Hoa hơi kỳ lạ, có vẻ không ngờ được là cô lại tàn nhẫn như vậy. Không cần dáng một đòn quá mạnh, chỉ cần để mọi người hoài nghi là được. Tô San nói, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì vĩnh viễn không phải là chuyện gì lớn. Nghe vậy, Hạ Hoa lại có một chút băn khoăn. Trong giới này không có gì là bí mật, nếu lần này hắn giúp Tô San giật dây... Vậy coi như Tô san đã đắc tội phạm mộng rồi. Được, tôi sẽ nói chuyện thương lượng giá cả với bên kia. Chắc chắn sẽ không để cô tốn nhiều tiền như vậy đâu. Hạ Hoa liền đồng ý. Ở đời này, không có bữa cơm nào là miễn phí. Tô san biết, chuyện này khác hẳn với chuyện đề cử giúp cô thử vai lần trước. Nếu Hạ Hoa giúp cô làm việc này, thì chắc chắn cô thiếu anh ta một ân tình. Ngày hôm sau, cô tới phim trường, thấy được những tin tức về buổi trao dài người hôm qua tràn ngập khắp các trang báo mạng và mạng xã hội, nhưng thực chất thì vẫn là so sánh các nữ nghệ sĩ, rồi fan nhà này tranh luận với fan nhà kia. Ai cũng nói thần tượng của mình là xinh đẹp nhất. Nhìn mới thấy, ở khía cạnh này thì giữa các nam nghệ sĩ không có kịch liệt như vậy, bởi vì mặc đi mặc lại thì ai cũng chỉ có âu phục mà thôi. Hôm nay sẽ phải đóng một cảnh vây bắt tội phạm quy mô lớn. Cảnh hành động của cô cũng rất nhiều. Còn có một cảnh nhảy ra khỏi chiếc xe sắp nổ. Cảnh này cần phải lộ mặt trước ống kính. Cũng biết là không thể dùng diễn viên đóng thế. Lý Hách cũng không ngăn cản cô nữa. Nguyên một đoạn đường cái đều bị đoàn làm phim bao vây lại. Lát nữa, cảnh làm nổ xe sẽ làm nổ xe thật. Nhưng bề ngoài xe thì vẫn mới vậy. Thực ra xe này đều là sắp hết đời rồi. Đạo diễn đang ở bên kia, hướng dẫn cảnh quay với Lý Hách. Tô Sàn sờ sờ trang bị bảo hộ, đeo trên khỉu tay. Cô thực tế cũng hơi lo lắng. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. Máy quay bên kia dịch xong một chút, đúng rồi. Action! Trong xe cũng có lắp máy quay, nghe được tiếng hồ của đạo diễn, Tô Sàn liền quay đầu nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt căng thẳng. Vì sao anh ta lại chạy theo con đường ngược hướng chạy trốn như vậy chứ? Nói xong, Lý Hách đang lái xe nhíu mày chặt lại, nhanh chóng chuyển động tay lái. Cô xem phía sau có ai bám theo không? Ngay vậy Tô San lập tức quay đầu, nhíu mày. "Không có." Nói tới đây, Lý Hách không biết nghĩ tới điều gì, Tô San cũng cùng lúc quay đầu lại, hai người nhìn nhau, sắc mặt biến đổi. Tô San lập tức khom người, nhảy ra khỏi xe ô tô theo cửa sổ nhỏ hẹp, cả người lăn mạnh trên mặt đất mấy vòng. Ở đằng sau, ngay lập tức vang lên một tiếng nổ kịch liệt vang vọng, một luồng khí nóng theo áp lực của vụ nổ đánh tới, khiến đầu của Tô San hơi trắng váng. Cũng không biết Đạo diễn hô cát từ khi nào Đến lúc Tô San ngồi dậy Cánh tay và cẳng chân đều bị chảy ra Trong tay cũng ủ ủ Nhìn thấy đằng sau chiếc xe đang cháy rừng rực Phim kiểu thế này cần rất nhiều kinh phí cho đạo cụ Cho nên cần cố gắng không bị Angie Thành công ngay từ lần quay đầu tiên Không biết cảnh này có cần làm lại không Tô San đứng dậy tìm đạo diễn Tiểu Chu lập tức chạy qua xem cô có bị thương chỗ nào không Dù sao quần áo trên người cô cũng bị nhào nát hết cả Vài chỗ còn bị rách Còn ôm lấy một bên cánh tay Nhìn là biết có chuyện Đến khi Tô San nói không sao Cô ấy mới thở phào nhẹ nhãm Đạo diễn đang ngồi sau máy theo dõi Còn có một vài người đứng xung quanh Ông ấy đang ngẩn đầu Nói gì đó với một người đàn ông đội mũ đen Đứng bên cạnh Lý Hách cũng đang ở đó nói chuyện Thấy Tô San qua đây Lập tức ngậm miệng không nói gì nữa Đạo diễn Cảnh này còn cần quay lại hay không Cô tới phía máy theo dõi, muốn xem lại cảnh lúc nãy mình đóng thế nào. Thấy cô xuất hiện, đạo diễn sửng sốt sau đó cười nói. một lần đã thành công rồi. Nghe vậy, Tô san lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng sợ sẽ phải quay thêm một lần nữa. Cảnh nguy hiểm như vậy, nếu không cẩn thận một chút thì sẽ bị thương. Tôi có thể xem lại một lần nữa không? Tôi sợ lúc nhảy ra chưa đúng chỗ. Tô san nói, tiến lên gần máy theo dõi muốn nhìn. Nghe vậy đạo diễn đang tính nói gì đó, thì người đàn ông đội chiếc mũ đen bên cạnh, bỗng nhiên trầm giọng nói. Vậy là em còn muốn làm thêm một lần nữa hả? Chương 62 Lén Lút Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả người tô san cứng nở. Khi quay đầu lại thì thấy một hình bóng quen thuộc. Hắn đội mũ lưỡi chai màu đen, mũ được kéo xuống thấp nên che khuất hơn nửa khuôn mặt. Trên người chỉ mặc một chiếc áo giáo màu đen đơn giản. Thoạt nhìn không khác gì những nhân viên trong đoàn làm phim. Nhìn thấy hắn, Tô san rất là sừng sốt. Hiển nhiên là cô không thể ngờ được, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Im hơi lặng tiếng không hề báo trước. Khảnh này vậy là được rồi, nếu quay thêm một lần nữa thì sẽ tốn thêm kinh phí. Đạo diễn cười hắc hắc nói. Thực ra mới vừa rồi, ông mới biết được Tô san là bạn gái của Tạ Duyên. Còn mẹ nó... Tức đầu khi thấy Tạ Duyên xuất hiện, ông còn tưởng cậu ta tới để thăm lý hách, vốn đang tính mời Tạ Duyên làm Cameo đóng một vài cảnh. Nào ngờ, người này vừa tới thì câu đầu tiên đã là bắt ông tìm diễn viên đóng thế cho Tô San. Rõ ràng bản thân mình thì chẳng mấy khi dùng người đóng thế, vậy mà còn biết bắt bạn gái mình phải dùng người đóng thế. "Em, em đi thay đồ đã." Cô đã ý thức được mình vừa mới làm gì, Tô San lập tức muốn bỏ cuộc chạy lấy người. Nhưng cô mới xoay người lại thì cánh tay đã bị người ta túm chặt lấy. Lại quay lại nhìn Tạ Duyên, chỉ thấy vẻ mặt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào cô. Tô San hơi trột dạ, nhưng do cảnh này theo kịch bản thì cô phải để lộ mặt. Cô cũng không còn cách nào khác mà. Trong mắt của Tô San chuyển qua bên này rồi chuyển qua bên kia suy nghĩ dây lát. Sau đó cô đột nhiên tiến đến gần, ôm lấy cánh tay của Tạ Diên nhẹ giọng nỉ non. Em rất nhớ anh. Lý Hách cầm nín rồi. Ở đây còn đang có rất nhiều người a. Lý Hách lập tức lánh đi. Những người khác xung quanh thấy vậy cũng tản ra. Tiểu Chu yên yên lặng lặng ngồi gần đó để canh chừng, xem có paparazzi tới chụp lén không. Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của cô vang lên bên tai. Thành công khiến sắc mặt của tạ duyên hòa hoãn hơn một chút. Đưa tay ôm lấy vai của cô, thấp giọng nói. Anh cũng rất nhớ em. Có điều, ai cho phép em đóng mấy cảnh nguy hiểm như vậy hả? Tạ Duyên nheo mắt lại, gắt gào nhìn chăm chăm cô. Nội tâm tô san gạo thét, đồ lừa đảo, hóa ra dù có làm nũng cũng vô dụng. Em, em cũng không còn cách nào khác mà, cảnh này khi đóng cần phải lộ mặt. Giọng cô càng ngày càng nhỏ xuống, nhưng nghĩ tới hai người hiện vẫn đang ở trên đường cái nơi quay phim, cô lập tức nhìn nhìn xung quanh. Mấy ngày hôm nay luôn có paparazzi bám theo cô Không thể bị chụp được Mấy tấm ảnh thì phải mất mấy trăm vạn Cứ như vậy thì sẽ có ngày tán ra bại sản Bên ngoài có paparazzi Em để tiểu chu dụ họ đi chỗ khác Năm phút sau anh hãy đi tới bên chỗ xe bảo mẫu của em để ở đằng kia nha Tô San hạ giọng nói Ngay vậy Tạ duyên cũng không nói gì Tô San nhìn cái mũ đang đội trên đầu của hắn Lập tức nhón chăn lên lấy xuống Cái này cho em mượn. Nói xong, cô đội mũ lên đầu, sau đó cùng tiểu chu qua bên đường bên kia, đi vào chỗ để xe bảo mẫu. Liếc mắt một cái, cô liền nhìn thấy được một chiếc xe taxi đang dừng ngay góc rẽ. Chiếc xe này đã theo cô được một tuần, đúng là bám giết không tha. Đến lúc cả cô và tiểu chu đã leo lên xe, cô liền cởi áo khoác của mình. Em mặc áo khoác của chị vào, sau đó lén đi ra khỏi tựa đằng kia, Bắt đại một chiếc taxi, nói taxi đi vài vòng rồi quay lại là được. Nghe vậy, Tiểu Chu cũng hiểu ý của cô, lập tức cởi áo khoác của mình ra, mặc chiếc áo khoác vàng nhạt của Tô San vào, cũng lấy chiếc mũ lưỡi chai kia đội lên. Đến lúc Tiểu Chu xuống xe xong, Tô San ngồi trong xe, vẫn chú ý quan sát bên ngoài. Thấy Tiểu Chu cúi gặp mặt xuống, vội vội vàng vàng đi ra tới lề đường cái, bắt một chiếc xe taxi. Thế là chiếc xe taxi nãy giờ đỗ ở chỗ rẽ kia cũng bắt đầu chuyển động đi theo, vẫn giữ vững khoảng cách với taxi của Tiểu Chu. Đến lúc chiếc xe taxi kia đã đi khỏi, cửa xe bảo mẫu đột nhiên mở ra, một hình bóng cao lớn màu đen ngồi vào, sau đó cửa xe bị đóng mạnh lại. Trong nháy mắt, không gian trong xe tối âm. Sao anh lại tới đây? Tô San nhìn hắn, vừa hỏi hắn vừa quay qua lấy hai chai nước trong túi. Cô muốn mở nắp chai nước, nhưng tay chỉ cần vừa gồng lên thì nhịn không được suýt ra so một tiếng, ngay lập tức thả ra. Thấy lòng bàn tay của cô còn có mấy vết thương nhỏ bị rách ra, vết thương cũng không quá sâu, chỉ là hơi rách ra, còn có một chút tơ máu. Tạ duyên trầm mặt xuống, bàn tay dơ ra giữ lấy gái của cô, gái lại gần nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Em thật là to gan. Hai người nhìn nhau, thấy vẻ mặt của hắn âm trầm. Hình như đây là lần đầu tiên hắn tức giận tới mức này. Tô San chấp chấp mắt suy nghĩ, bỗng nhiên tiến lại gần, hôn một cái lên môi hắn, giọng nói mềm mại. Em bảo đảm đây là lần cuối cùng. Cảm giác ấm áp mềm mại trên môi vẫn còn đang động lại chưa tan đi. Nhìn vào khuôn mặt đã đỏ lên của cô, tạ duyên hử nhẹ một tiếng, vẫn không vui, tay xoa xoa đầu cô nói. Em lấy cái gì để đảm bảo đây? Thấy ánh mắt của hắn lại nhìn mình, Tô San quyết định không nói gì nữa. Vì sao cô lại trột dạ như vậy nhỉ? Rõ ràng lần trước Tạ Duyên cũng như vậy. Cầm lấy chai nước khoáng, Tạ Duyên vặn mở nắp ra rồi đưa tới miệng của cô. Ngữ điệu vẫn không vui vẻ gì. Em có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Chỉ cần không chú ý một chút rồi bị thương thì làm sao bây giờ? Tiền quan trọng hay là tính mạng quan trọng? Tô San ngẩn đầu, bĩu môi. Không phải lần trước anh còn đi nhảy dù sao? Lỡ như té gãy tay, gãy chân thì phải làm sao? Sao có thể lấy chuyện này làm cái cớ được? Anh là anh, em là em, sao em lại học theo anh? Vẻ mặt của hắn không vui. Vì sao em không thể học theo anh? Là do anh không chịu làm gương tốt cho em. Em thế này là do bị anh dạy hư. Cô nhận lấy chai nước, ngẩng đầu há miệng hứng lấy nước rót ra từ trong chai. Một vài giọt nước vương ra cầm của cô chảy dần xuống tới cổ. thấy vậy, ánh mắt của Tạ Diên liền tối sầm lại. bỗng nhiên cúi xuống, hôn lên cổ của cô, mút sạch giọt nước kia. sau đó cắn nhẹ trên cổ của cô một cái. cả người Tô San tê dại dùng mình, khiến chai nước trong tay bị đổ ra sàn xe. được rồi, sau này anh sẽ làm gương tốt cho em. em cũng nhất định phải là một học trò tốt. hắn ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp. vành tay của Tô San đỏ lên nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng. Em biết rồi, thạ lão sư. Nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ ửng của cô, ánh mắt tạ duyên trầm xuống, bỗng ghé qua kề bên tay cô mà nỉ non. Nhưng mà hiện giờ, anh vẫn còn đang rất tức giận, phải làm sao đây? Em... Em... Em thì có thể làm gì chứ? Thế em vừa mới làm gì? Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Hiện giờ vẫn đang nhìn hết bên nọ tới bên kia để né tránh. Ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, tổ sàn đành nuốt khan một tiếng. Mặt lại bắt đầu nóng lên, do dự không biết nên làm thế nào. Tạ duyên vẫn không nói gì, bà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cô. Không khí trong xe chốc lát trở nên hơi quỷ dị. Có lẽ do hắn nhìn quá lâu, không chịu nổi, tổ sàn cuối cùng mới run run dày dày, ghé đầu lại gần hơn. Đỏ mặt, mổ nhẹ lên môi hắn một cái nhanh như chớp. Nhưng chỉ trong một tích tắc, cô đã bị người nào đó hung hăng đè lên ghế sau của xe. Một chàng hôn nóng rực quay cuồng ập tới. Tổ san không còn tí sức lực nào cả, chỉ có thể thở hồn hển, phát ra mấy tiếng ươm ưm. Hắn cứ thế nhẹ nhàng cắn xé hai cánh môi của cô, thô bạo mà đoạt lấy hơi thở của cô. Chỉ đến lúc cảm thấy được cô gần như là sắp bị nghẹt thở, mới chậm dãi buông lòng cô ra. Ánh mắt sâu lắng nhìn cô. Nhớ kỹ sau này Không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa Tổ sàn không còn sức lực nào Nhẹ nhàng ưm một tiếng Giọng nói vẫn rất yếu ớt Em sẽ nói chuyện với đạo diễn Anh đã nói chuyện với ông ấy rồi Tổ sàn chỉ có thể yên lặng đỏ mặt Cố gắng mình ổn lại hô hấp của mình Đôi mắt to mơ màng ngập nước Nhìn chằm chằm hắn Vì sao anh lại ở đây? Hơn nữa Còn tới bất ngờ như vậy. Mấy cảnh ở Nam Phi đã quay xong rồi, sắp tới đây sẽ qua Ai Cập để lấy cảnh. Anh muốn tới nhìn em một chút. Tô San nhíu nhíu mày. Ai Cập hả? Vậy khi nào anh đi? Cô có hơi không vui, vì sao đạo diễn cứ nhất định phải chọn nơi đóng phim là mấy hơi khỉ ho cỏ gáy vậy chứ? Bây giờ... Nói xong, hắn dơ cổ tay lên nhìn vào đồng hồ, Sau đó hôn một cái lên má cô nói, "Anh đi đây, nếu không thì sẽ không kịp giờ bay." Mọi người trong đoàn làm phim đều đang chờ hắn. Ngay vậy, Tô San đang tính nói gì đó thì Tạ Duyên đã kéo cửa xe bảo mẫu đi xuống. "Tạ Duyên, anh nhớ cẩn thận đấy. Anh nhớ rõ những điều mà anh đã nói với em, nếu anh mà còn tiếp tục quay những cảnh nguy hiểm thì em sẽ học theo anh." Cô thò đầu ra khỏi cửa xe nói với Theo. Trên mặt còn có một chút lo lắng. Người nào đó đã xuống khỏi xe nghe như vậy, không khỏi quay đầu lại, nhìn nhìn cái đầu nhỏ đang thò ra ngoài xe, nhẹ giọng cười nói. Anh còn có rất nhiều thứ khác để em học theo. Nói xong, liền nhanh chóng đi về hướng khúc rẽ ở đầu đường. Triệu đồng đã lái xe chở hắn ở đó. Tô san nghe như vậy thì đỏ mặt, cũng không thèm để ý tới lời đùa dẫn của hắn nữa. Đến lúc hình bóng của hắn biến mất khỏi tầm mắt, Cô lại ngồi vào trong xe. Giờ cô đã hơi hiểu được suy nghĩ của Hạ Hoa. Đang yên, đang lành, tại sao lại đi nhận đóng mấy phim nguy hiểm như vậy chứ? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Tiểu Chu đi taxi vài vòng, khoảng nửa tiếng sau liền quay lại đây. Có lẽ đã biết mình bị lừa. Lúc quay về thì chiếc taxi kia còn vượt lên xe taxi của Tiểu Chu về trước. Nhưng dù sao giờ tạ duyên cũng đã đi mất rồi. Bọn họ chắc chắn cũng chẳng chụp được thứ gì. Buổi chiều còn có quay vài cảnh, chỉ là đối thoại bình thường. Mặc dù không có mệt, nhưng do hôm nay phải quay cảnh sẽ phát nổ kia, nên khiến trên người tô san có một vài vết thương và bầm tím. Đến buổi tối khi đã quay việc khách sạn, cô ngồi một mình ở đó bôi thuốc. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh đèn trên trần nhà khá trói mắt. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng. Cô Sàn buông tuyết thuốc mỡ xuống, ngồi dựa lưng vào sofa, bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm ổn. Tôi đã xem video rồi, trong đó quay lại cảnh Phạm Mộng nắm tay một người đàn ông đi vào khách sạn. Lúc xuống xe cô ta còn hôn một cái lên má của ông ta. Người đàn ông này chính là phó tổng giám đốc của công ty quản lý Phạm Mộng, 50 tuổi, luôn thích cặp kè với mấy cô gái trẻ tuổi. Giá video này là 300 vạn, đây là giá thấp nhất. Nếu cô muốn... Bọn họ có thể đưa cho cô cả video khúc sau nữa, nhưng còn phải thêm tiền. Hôn một cái thì tất nhiên càng có lực hơn là nắm tay rồi. Nhưng tất nhiên, mấy tài san ảnh kia không muốn một lần đã dâng tất cả mình có ra. Chỉ có đưa một nửa. Đến lúc sau, chắc chắn phía Phạm Mộng sẽ phải bỏ tiền ra để mua lại một nửa còn lại. Một video có thể lấy tiền hai lần, tất nhiên anh ta sẽ muốn kiếm lời rồi. Không sao cả. Mặt của người đàn ông kia có cần phải làm mờ đi không? Tô San nghiêm túc nói Cho dù chỉ là nắm tay nhau cũng như vậy Đã nắm tay một người đàn ông 450 tuổi đi vào khách sạn Chỉ cần là người trưởng thành đều biết là sẽ xảy ra chuyện gì Không cần thiết Ông phó tổng giám đốc Lưu này Cũng không phải là lần đầu tiên bị chụp lại ảnh hẹn hò với mấy nữ diễn viên trẻ Luôn luôn có paparazzi theo dõi ông ta Cũng do vậy nên lần này mới vô tình quay được ông ta đi cùng với Phạm Mộng Hạ Hoa vừa nói vừa cười một tiếng Ngay vậy, Tô San hơi im lặng trong giây lát Mới lên tiếng nói Hiện giờ, tôi sẽ chuyển khoản qua cho anh Hạ Hoa ở đầu dây bên kia Không nhịn được hỏi lại Cô suy nghĩ kỹ chưa? Cô làm như vậy coi như hoàn toàn kết thủ án với Phạm Mộng Trong giới này, cô ta cũng có mạng lưới quan hệ khá rộng Cô chắc chắn muốn đắc tội cô ta sao? Chương 63 Ra tay Mặc dù không nên đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, hay anh cảm thấy tôi không nên làm như vậy? Tô San hỏi ngược lại. Nói tới đây, người ở đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó mới lên tiếng. Vậy được, cô chuyển tiền qua cho tôi, sau đó tôi sẽ căn cứ tình hình, xem lúc nào phù hợp, sẽ nói bên kia đăng tin nóng này ra. Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì thêm, liền cúp máy, sau đó liền chuyển 300 vạn qua cho hạ hoa. Dù mất 300 vạn đi nữa cũng được, đối với Phạm Mộng, cô thật sự chịu hết nổi rồi. Có điều mấy ngày sau đó, Hạ hoa cũng chưa để bên kia phát tán video này ra ngoài, mà còn chờ một thời gian nữa. Bởi vì sắp tới, bộ phim tình yêu đô thị của cô và Tạ Duyên sẽ công bố đoạn trailer đầu tiên. Nếu lần này công bố mà có thái độ của cư dân mạng không tốt, hoặc mấy fan của Tạ Duyên mà điên cuồng công kích cô, thì vừa lúc có thể để video này của Phạm Mộng phát tán ra để đánh lạc hướng mọi người một mũi tên trúng hai con chim. Hôm nay, lúc công bố trailer phim, thì Tô San còn đang đóng một cảnh đánh nhau, bị Angie vài lần. Đến lúc cuối, khi cô đã mệt mỏi dã rời, thì đạo diễn mới để mọi người đi ăn cơm. Tô San ngồi trong phòng trang điểm ăn cơm hộp, quipo của cô hiện giờ đều để cho chị Lưu quản lý. Những chuyện như chia sẻ trailer phim trên quipo để tuyên truyền, quảng bá, thì cô cũng không cần tự mình phải làm nữa. Đến 12 giờ. Cô chuẩn bị lên mạng thì có cuộc gọi tới là Tạ Duyên. Ngày 20 tháng này em có rảnh không? Sao vậy? Không phải bây giờ anh còn đang quay phim sao? Trong phòng trang điểm chỉ có cô và Tiểu Chu, những người khác đều đã ra ngoài ăn cơm rồi. Một người bạn kết hôn. Tạ Duyên nói. Nghe vậy không hiểu sao tim của Tô San lại đập nhanh hơn một chút, hơi xấu hổ. Cô hò nhẹ một tiếng. Nhìn nhìn qua bên tiểu chu, thấy cô ấy còn đang lướt điện thoại, vừa lướt vừa cười cười không ngừng. Gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng, tô San vừa nhai nhai, vừa ấp úng nói. Em... em chắc là có rảnh. Nói xong, người ở đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng vài giây, rồi nói. Vậy ngày 19, em cùng với Hạ Hoa bay qua đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Paris có thể khiến một người tư bản chỉ quan tâm lợi ích như Hạ Hoa cùng đi. Thân phận của người bạn đó chắc chắn là không đơn giản. Nhưng gần đây, cô cũng không nghe nói tới việc ai đó trong giới sắp kết hôn. Suy nghĩ một chút, cô mới nói vào điện thoại. Vâng, em biết rồi. Ngày 25 tháng này, bộ phim này sẽ đóng máy. Nếu giờ đã xác định qua đó, thì Tosan cần phải nói với bên đoàn làm phim, tập trung mấy cảnh của cô lại, quay một lượt cho xong sớm. Chắc nói với đạo diễn cũng không có khó khăn gì lắm. Nghe vậy, đầu dây bên kia cũng tĩnh lặng một hồi lâu. Đấy lúc Tô San chuẩn bị muốn cúp máy, Tạ Duyên cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Khi nào em mới đưa anh tới gặp ba mẹ của anh? Một tay cô đang mân mê chiếc đũa, vành tay hơi đỏ lên. Tiểu chu ở bên kia vẫn đang cười cười, hình như là thấy được chuyện gì buồn cười lắm. Khi... khi nào có thời gian để em nói chuyện với ba mẹ trước đã. Em còn đang ăn cơm, cúp máy trước nha. Cũng không chờ bên kia có phản ứng gì, liền cúp máy luôn rồi, ném điện thoại qua một bên. Tim còn đang đập dồn dập. Cô biết là cô nên nói chuyện của cô và tạo duyên với ba mẹ, nhưng vẫn luôn không biết phải mở miệng như thế nào. Hơn nữa mẹ của cô còn rất không thích việc cô quen người trong giới giải trí. Đến lúc đó liệu mẹ của cô có phản đối tạo duyên hay không? Thấy cô cứ yên lặng thất thần ngồi trên sofa, tiểu chu tò mò nhìn hộp cơm trên bàn. Không ngon sao chị, nếu không em ra ngoài mua thêm một chút điểm tâm cho chị nha. Ờ, không phải đâu. Nhớ tới đoạn trailer phim hôm nay công bố, Tô San lại cầm điện thoại lên vào Weibo. Vừa mở ra, thấy cô và Tạ Duyên hiện đang ở top 1 Hot Church. Thầm nghĩ chắc mình là bị mắng. Tô San cũng rất bất đắc dĩ, hàm muốn chiếm hữu của những fan hâm mộ nữ rất là mạnh. Họ chỉ mong sao thần tượng nhà mình cả đời không kết hôn. Nhưng đến lúc khi cô nhìn xuống phần bình luận, thì thấy mọi chuyện cũng không giống như cô tưởng tượng. Cư dân mạng A Ôi trời ơi, trái tim thiếu nữ của bà cô già này chịu không nổi. Cư dân mạng B Nhiệt huyết sôi trào, quả thực quá ngọt ngào. Cư dân mạng C Tôi cho phép Tô San trở thành người con gái của tạ duyên nhà tôi. Mặt cún Cư dân mạng D Chai lờ quá ngọt rồi, nhưng có vẻ là phim khá hay, chờ mong lúc phim phát sóng. Cư dân mạng E Úi mẹ ơi, đặc biệt lúc xem tới đoạn tô san ngồi trên lưng tạ duyên nhà tôi, đọc sách. Bà cô già này trong lúc vô thức tự nhiên mỉm cười đây. Che mặt Cư dân mạng F Đừng mà, ông xã của tôi! Cư dân mạng G Tôi đánh cược, nếu giữa hai người này mà không có gì mở ám thì tôi nhất định sẽ like stream ngồi gặm tường xi măng. Mỉm cười cư dân mạng hát. Những ai lúc trước tuyên bố rằng diễn xuất của tô san sẽ bị lý thuyết hạ gục trong nháy mắt, giờ xin hỏi mấy người có cảm thấy mất mặt không? mỉm cười. cư dân mạng y, ha ha, khi nữ họ tô có tầm cờ bám lấy tạ duyên để lăng xê, chờ mong bên phía tạ duyên đứng ra làm sáng tỏ. mỉm cười. tô san hoàn toàn không ngờ tới, số người mắng chửi cô lại ít như vậy, fan hâm mộ của tạ duyên chỉ trừ một số fan cuồng ra. Những người khác cũng chỉ mang theo tâm lý xem phim mà thôi. Cũng không có công kích gì cô. Còn có một vài người bình thường cũng rất kích động. Tô San không ngờ bọn họ lại kích động như vậy. Cho đến lúc xem đoạn trailer, cô mới hiểu được. Người cắt nối biên tập đoạn trailer này đúng là có tài nghề rất tốt. Trailer rất phù hợp với khẩu vị giới trẻ. Tô San cũng khá hiểu tâm lý của fan hâm mộ. Bọn họ chỉ thấy những nữ nghệ sĩ nào có nhân cách tốt, lại xinh đẹp, diễn xuất tốt, lại khiêm tốn không hay lăng xê, mới xứng đôi với thần tượng của bọn họ. Lúc trước danh tiếng của Tô San không tốt, phần lớn là do diễn xuất của cô đã tệ hại hay đoạt vai của người khác. Nhưng từ khi phim điện ảnh được công chiếu, còn thêm công tác marketing của công ty, danh tiếng của cô cũng từng chút từng chút một tốt lên. Nhưng tất nhiên là chị Lưu hoàn toàn không ngờ rằng phản ứng của cư dân mạng với đoạn trailer là như thế này. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đàn áp những bình luật tiêu cực, nhưng xem ra bây giờ cũng không cần nữa. Lúc Tô San gọi điện qua cho chị ấy hỏi thăm tình hình, thì thấy bên đó có vẻ bận, nên cũng không quấy rầy nữa. À, không được rồi, thật là đẹp trai quá. Tiểu Chu vừa cầm điện thoại di động, ngồi trên ghế sofa kích động, giống như là được bơm máu gà. Tiểu Chu là fan não tàn của Tạ Diên, gần như là si mê luôn rồi. Chuyện này thì Tô San biết, nhưng là một trợ lý của người nổi tiếng thì không được phép hâm mộ cuồng nhiệt các nghệ sĩ khác. Nếu không thì có khả năng sẽ bị truyền thông biết được, Mà lan ra những tin đồn không hay Nhưng Tô san cũng sẽ không nói chuyện này cho chị Lưu Có lẽ không kiềm chế được Tô san đột nhiên lên tiếng Lần sau Chị sẽ để em ôm anh ấy một cái Thực ra khi tiếp xúc nhiều Thì sẽ nhận ra rằng Thần tượng của mình thực ra cũng chỉ là người bình thường thôi Không có gì đặc biệt Hả? Không muốn không muốn Nếu mà vậy thì em sẽ không chịu đựng nổi đâu Tiểu chua nghe như vậy kích động hét lên một tiếng, sau đó lại cật lực xua tay. Tổ sàn đúng là không hiểu nổi thế giới của fan hâm mộ. Ăn cơm một lúc, sau đó cô liền khoác áo đi ra khỏi phòng trang điểm, tìm đạo diễn. Nghe được là cô muốn hoàn thành xong các cảnh quay trước ngày 19. Đạo diễn cũng không có ý kiến gì, chỉ nói cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì các cảnh quay hành động đánh đấm thế này mà tập trung lại để quay gấp, như vậy sẽ rất mệt. Mấy ngày tiếp theo, fan của couple Tô San Tạo Diên càng thêm lớn mạnh. Bởi vì là nếu như những lần trước bên phía Tạo Diên sẽ đứng ra làm sáng tỏ ngay, nhưng lần này lại không có động tĩnh gì. Tất nhiên, kéo theo đó là anti fan cũng ngày càng nhiều. Nhưng chị Lưu có nói, tỷ lệ cô xuất hiện trên truyền thông trong tháng này là cao nhất. Mặc dù đa phần những kịch bản hiện tại mời cô đóng vẫn là phim thần tượng, nhưng giá trị con người của cô tăng lên không ít. Hiện giờ thủ lao của cô đóng đã tới mức 35 vạn một tập phim, mà một bộ phim tình yêu đô thị của Giang Dần sắp đóng, hình như rất quyết tâm, mời cô cho bằng được. Hiện đã nâng mức thù lao chọn bộ phim là 3.000 vạn. Như vậy cho dù cao hay thấp, nhưng cho dù là cao hay là thấp, cô cũng sẽ không nhận. Đến ngày 15, có một đài truyền thông đăng lên một đoạn video, trong nháy mắt lập tức khiến cư dân mạng bùng nổ. Đề tài Phạm Mộng đêm khuya cùng đàn ông đi vào khách sạn Cũng trở thành đề tài nóng hổi nhất Đối với những scandal như thế này Cư dân mạng rất thích thú đua nhau vào xem Phần bình luận phía dưới cũng làm mắng chửi thầm tệ Cư dân mạng A Thật là quá mức gây tởm Một lão già như vậy mà Phạm Mộng vẫn có thể xuống tay được Nôn mửa Cư dân mạng B Đám pha não tàn cũng đừng cố mà đi thanh minh gì cả Cho dù hai người có quan hệ tốt như thế nào Cũng không thể nắm tay nhau như vậy Cho dù là cha con thì cũng không được làm như thế đâu Mỉm cười Cư dân mạng C Đúng là không nhìn nổi Giới giải trí này thật là hỗn loạn Cư dân mạng D Uổng cho tôi trước đây cũng khá là thích cô ta Không ngờ lại là ghê tẩm như vậy Nôn mửa Phản ứng của cư dân mạng vô cùng cực đoan Một nữ diễn viên mà dính phải chuyện như thế này Thì coi như là vết đen trong cả sự nghiệp của mình Nhưng Tô San cũng không thấy Phạm Mộng đáng thương Lúc trước Khi cô ta muốn Tô San bị lộ hàng trong buổi trao giải kia, cũng không hề chịu suy nghĩ tới cảm nhận của cô. Mấy chuyên viên trang điểm trong phòng đều đang bàn luận chuyện trên mạng. Dù sao cũng là người trong giới, chắc chắn biết đây là do người cố tình gây ra chuyện này. Nhưng Tô San không nói sen vào làm gì. Chị Tô, điện thoại của chị! Tiểu Chu đột nhiên mang điện thoại của cô qua đây. Tô San hiện đang ngồi trước bàn trang điểm làm tóc. Thấy có cuộc gọi tới thì nhà tạo hình cũng dừng tay lại. Nhìn thấy là chị Lưu gọi đến, lúc Tô San bắt máy, trong điện thoại lập tức vang lên một giọng nói gấp gáp. "Chuyện của Phạm Mộc có phải là do em làm hay không?" Chương 64. Đây là duyên phận. Ừm. Tô San sảng khoái thừa nhận. Nghe thấy vậy, đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, có vẻ không ngờ thật sự là cô. Một lúc lâu sau, chị Lưu mới lên tiếng. Vì sao em không nói trước với chị? Nếu em nói thì chị sẽ đồng ý sao? Hay là chị cảm thấy là em làm như vậy là sai sao? Ở trong giới này, nếu như có thể không đắc tội thì cũng đừng đắc tội người ta, đặc biệt là những người có bối cảnh, những người có chống lưng, không có người đại diện nào lại đi chủ động làm chuyện này. Cho nên, lúc nghe thấy lời đề nghị của cô thì ngay cả Hạ Hoa cũng cảm thấy hơi do dự, huống hồ là chị Lưu. Nghe thấy giọng nói của cô có vẻ không vui. Chị Lưu cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm túc nói Nhưng em cũng nên nói trước với chị một tiếng Để chị có sự chuẩn bị Đến lúc có người hỏi tới thì còn có cách để trả lời thỏa đáng chứ Lỡ như bên kia họ phản kích lại thì làm sao đây Có một số chuyện đã xảy ra Em cũng không muốn nhắc tới Nhưng chị nghĩ em là một người vì những chuyện không đâu Mà tùy hứng sinh sự sao Giọng điệu của Tô san đã mang theo một chút lạnh lùng Suy nghĩ của chị Lưu cũng không sai Nhưng nếu cô mà nói trước chuyện này với chị ấy, thì không thể nào chị ấy sẽ đồng ý để cô làm. Lần đầu tiên thấy chị Tô thể hiện rõ sự không vui, tiểu chu đứng đằng sau không biết phải làm sao, liền cùng với hai chuyên viên trang điểm đi ra khỏi phòng, dành không gian cho chị Tô nghe điện thoại. Chị không biết vì lý do gì mà em đột nhiên lại làm như vậy, nhưng nếu em nói trước với chị, sao em biết chị chắc chắn là sẽ ngăn cản em chứ? Không lẽ là trong lòng em cũng không thật sự tin tưởng chị? Nghe thấy giọng chị Lưu còn mang theo một sự tức giận. Tô San hít sâu một hơi, cúi đầu không nói gì. Cả hai người đều im lặng rằng coi như vậy. Thật lâu sau, Tô San mới nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, đáng lẽ em nên nói cho chị biết. Nghe thấy vậy, người ở đầu dây bên kia hơi chầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng vẫn nói với giọng điệu hỏa hoãn. Chị biết, Hạ Hoa vẫn luôn muốn mời em đầu quân qua bên đó. Thực ra em có tố chất không tồi. Nhưng do chị của em đã giao em cho chị Giây phút nào em vẫn còn đang ở bên cạnh chị Thì chắc chắn chị sẽ không bỏ mặc em Tô San nhẹ nhàng ưm một tiếng Cũng không nói chuyện gì khác nữa Hiện tại cô đang bị áp lực rất lớn Mỗi ngày đều bận rộn quay phim Thần kinh cũng vô cùng căng thẳng Căn bản hoàn toàn không có thời gian suy xét cho tương lai sau này Tất cả mọi người đều nghĩ Cô sẽ rời bỏ công ty này Nhưng thực ra cô hoàn toàn không có suy nghĩ tới chuyện đó Tháng sau em sẽ có lịch tham gia vài hoạt động Chị sẽ gửi kịch bản qua cho em Hơn nữa em được đề cử hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Bạc Hùng lần thứ 52 Mùng 9 tháng sau em sẽ tham dự lễ trao giải cùng với đoàn làm phim Phả mộng cũng sẽ tới đấy Câu sau cùng của chị Lưu mới là điều quan trọng nhất Biết chị ấy đang lo lắng chuyện gì Nếu cô đã dám làm thì sẽ không sợ bị người ta biết được Em rõ rồi, em sẽ chú ý Cô chỉ thản nhiên nói như vậy Ngay vậy chị Lưu ở đầu dây bên kia cũng không nói gì nữa. Chốc lát sau liền cúp máy. Chuyện trên mạng vẫn còn ồn ào mấy ngày nữa. Nhưng may là hiện tại, bộ phim Loạn Thế Chi Ca cũng đã kết thúc chiếu dạp, nên không ảnh hưởng tới doanh thu phòng vé. Bên phía công ty quản lý của Phạm Mộng cũng có lên tiếng giải thích, nói rằng đây là do người khác hãm hại. Tính chân thật của video cần được xem xét lại. Không tới hai ngày sau, Phạm Mộng cũng chính thức lên tiếng. Hai ngày nay, tôi cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, chỉ luôn bận rộn quay phim. Đạo diễn cũng nói với tôi rằng cứ như vậy sẽ không tốt cho cơ thể. Nhưng tôi biết rằng chỉ có bận rộn như vậy, tôi mới có được những khoảnh khắc, quên đi những phiền não. Nói thật là tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều nói rằng tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng, tôi thừa nhận, tôi có chỉnh lại một chút. Trong lòng mỗi người đều có niềm yêu thích đối với cái đẹp. Tôi chỉ muốn làm cho bản thân ngày càng tốt đẹp hơn mà thôi. Nhưng có một vài người nào đó bàn luận, chỉ trích tới cả người nhà của tôi. Tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ vẫn luôn cố gắng đóng phim. Tôi biết rằng sự tồn tại của tôi ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tôi cũng không muốn so đo với người nào đó. Nếu đã không chịu nổi thì đừng cố gắng đi so với người khác. Bản thân mình tại sao chỉ vì háo thắng mà còn chỉ trích tới người nhà của người khác? Hiện giờ có rất nhiều người mắng chửi tôi, nói tôi hạ tiện, không biết xấu hổ, thậm chí còn có những lời tệ hại hơn. Tôi biết là một người của công chúng thì phải có tổ chức tâm lý mạnh mẽ, chịu đựng được áp lực, có thể nói do nội tâm của tôi còn chưa đủ mạnh mẽ. Tôi cũng không mơ ước xa vời, chỉ hy vọng mọi người đừng lôi người nhà của tôi vào đây, bọn họ hoàn toàn vô tội. Còn về đoạn video kia, tôi biết, cho dù mình có giải thích như thế nào cũng không ai tin tưởng. Phó Tổng Giám đốc Lưu là một người bạn rất tốt của tôi, tụi tôi rất hay đùa dẫn với nhau. Đôi khi cách nói chuyện và hành vi cũng không cố kỵ quá nhiều. Tôi thừa nhận rằng đã là một người của công chúng thì không được tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho mọi người. Tôi cũng không hy vọng xa vời rằng mọi người sẽ tin lời tôi nói. Tôi chỉ biết một điều, người nào tin tưởng tôi thì vẫn sẽ tin tưởng tôi. Còn những người nào không tin tưởng tôi thì tôi cũng rất mong rằng bản thân mình sẽ có được những tác phẩm tốt hơn nữa để mọi người hiểu được một phạm mộng chân thực. Cư dân mạng A Là tôi suy nghĩ quá nhiều sao, có cảm giác phạm mộng bị người nào đó hãm hại à? Cư dân mạng B Không có lửa làm sao có khói Kiểu giải thích thế này chỉ dành cho trẻ con 3 tuổi thôi Thôi, để mấy dòng này cho bọn fan não tàn xem đi Mỉm cười Cư dân mạng C Phạm kỹ nữ à Rõ là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết Không nói tới những chuyện khác Khuôn mặt như vậy mà nói là chỉ chỉnh một chút Rõ ràng là đổi sang một khuôn mặt khác luôn rồi Cư dân mạng D Tin tưởng phạm mộng nhà tôi Bọn anti fan đi chết hết đi Cư dân mạng E. Nói thật là tôi cũng không cảm thấy Phạm Mộng có gì sai. Mấy chuyện này trong giới giải trí cũng quá nhiều, chỉ là vẫn chưa bị vạch trần ra thôi. Không chỉ có thể trách người mà Phạm Mộng đắc tội. Có thể bôi đen một ảnh hậu như vậy, bối cảnh chắc chắn rất trâu bò. Cư dân mạng F. Không hiểu vì sao vẫn có pha não tàn vào để thanh minh cho cô ta. Loại người thế này tốt nhất là cút khỏi giới giải trí đi. Đừng nói với tôi diễn xuất thế này thế nọ. Giải ảnh hậu của cô ta có xứng đáng hay không? Còn không biết tự mình hiểu lấy hay sao Cư dân mạng gờ Nghe nói đoạn tiếp theo của video này Đã bị công ty quản lý của Phạm Mộng mua lại Với giá 1.000 vạn Quả như là có tiền có khác Thích làm gì cũng được Bài diễn văn giải của Phạm Mộng trên Weibo Thực ra cũng có một chút hiệu quả Ít nhất cũng coi như là An ủi tâm lý cho những fan trung thành Chắc chắn họ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cô ấy Nhưng fan hâm mộ là một thứ khó mà nắm bắt nhất Mấu chốt là những người khác Có còn giữ chút yêu thích nào với cô ấy không? Hiển nhiên là với tình hình hiện giờ thì mức độ được khán giả yêu thích đã bị tụt dốc không phanh. Tô Sàn cũng không cảm thấy phạm mộng đáng thương. Cô mà đồng cảm với người ta, người ta cũng sẽ không đồng cảm với cô. Ngày đóng máy, mọi người trong đoàn làm phim cùng nhau ra ngoài ăn cơm. tay paparazzi kia vẫn luôn đi theo cô. Suốt đêm Tô Sàn thu thập hành lý ở khách sạn, rồi gọi tài xế tới, chở cô về trung cư. Paparazzi vẫn đậu xe trầu trực dưới lầu nhà cô. Vì vậy Tosan cũng không dám kéo rẻ mở cửa, tắm rửa xong, liền lên giường nằm. Mai cô sẽ phải bay qua Paris với hạ hoa. Lịch trình mấy ngày tiếp theo cũng rất dài đặc. Giữa tháng sau sẽ khởi quay bộ phim nghệ thuật kia của đạo diễn Lê. Cuối tháng sau cũng là thời điểm bộ phim võ hiệp của cô và Giang Dần bắt đầu phát sóng trên truyền hình. Lúc đó chắc chắn lại phải tham gia mới hoạt động tuyên truyền phim rồi. Nằm trên giường, chưa tới một phút, Tô Sàn đã ngủ mất tiêu, bởi vì cô thật sự quá mệt mỏi, mệt tới mức mong sao có thể ngủ nguyên một ngày một đêm. Nhưng mà 8 giờ sáng ngày hôm sau thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Không biết đã vang lên bao lâu, đến lúc Tô San mơ mơ mảng màng mò thấy điện thoại rồi bắt máy, thì đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nói gấp gáp. Nhanh lên, tôi vừa mới thấy hai tay paparazzi kia đi ăn sáng rồi. Ngay vậy Tô San xoa xoa thái dương để mình tỉnh táo lại. Biết rồi, tôi sẽ xuống ngay đây. Nói xong cô liền cúp máy, Hạ Hoa còn chưa kịp nói gì. Anh ta quá hiểu phụ nữ, lần nào cũng nói là sẽ xuống ngay, nhưng ít nhất phải dành ra nửa tiếng để lấy đà, lại thêm nửa tiếng sửa soạn, gộp lại phải mất một tiếng là bình thường. Chắc chắn phải lục tung cả tủ quần áo lên rồi mới chịu xuất hiện. Nhưng mà ngoài dự kiến của anh ta, chỉ mới hút xong một điếu thuốc, thì đã thấy một bóng sáng đeo khẩu trang màu hồng nhạt xuống tới đây. Thân hình nhỏ nhắn, khoác một chiếc áo màu đen vô cùng bình thường, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ, vội vội vàng vàng chạy tới phía bên này. Kéo mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau, rồi quẳng chiếc vali qua bên cạnh. Mình thì dựa vào ghế muốn tiếp tục ngủ bù. Tốc độ của cô cũng nhanh thật đấy. Hạ hoa nhìn cô với ánh mắt, như phát hiện ra điều gì rất mới lạ. Thấy cô còn chẳng trang điểm gì, thực sự là một người khác biệt trong giới giải trí thế này. Tranh thủ lúc hai tay paparazzi kia còn chưa có quay lại, hạo Hoa lập tức khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi. Nếu mà để bọn họ đuổi kịp thì chắc chắn cắt đuổi cũng không được nữa. Khi xe đã đi được một lúc, Tô san mới đột nhiên lên tiếng. Là ai kết hôn vậy? Đến giờ, cô vẫn chưa biết là ai kết hôn. Tường Liên Khải Nghe vậy, Tô san hơi tỉnh táo lại một chút. tưởng Liên Khải Cũng coi như là một trong những diễn viên hàng đầu trong giới hiện nay Đã từng đạt giải ảnh đế đến 3 lần Chuyên đóng phim hành động Còn có mấy lần từng đạt giải trong những liên hoan phim lớn ở nước ngoài Trong số những sao hạng A đã lui về ở ẩn phía hậu đài Thì anh ta là người có địa vị cao nhất Hiện giờ không ít đóng phim trong nước Có vẻ muốn tập trung vào những hoạt động sau màn ảnh Mặc dù hiện tại đã 42 tuổi Nhưng vẫn không có nhiều scandal Càng không nói tới chuyện bạn gái Anh ta thì khác tạ duyên Tính tình khá vui vẻ hòa đồng, cũng rất biết cách làm không khí trở nên sôi nổi. Mỗi khi tiếp nhận phỏng vấn, cũng sẽ để lộ một chút chuyện để cho phóng viên viết bài. Nhưng rất ít khi phơi bày sinh hoạt cá nhân của mình. Hiện giờ lại đột nhiên kết hôn, thật là khiến người ta kinh ngạc. Vợ của anh ấy cũng là người trong giới sao? Tô San hỏi. Ngay vậy, Hạ Hoa tùy ý trả lời. Không phải là người trong giới, là cô ấy chủ động theo đuổi trước. Nghe vậy, Tô San cũng chỉ cười cười không hỏi gì thêm nữa. Khi máy bay hạ cánh, Hạ Hoa liền đưa cô tới khách sạn mà Tạ Duyên đang ở. Nghe nói tất cả khách mời đến tham dự hôn lễ đều ở tại đó. Thực ra Tô San cũng không biết trong hôn lễ này sẽ có phóng viên tới hay không. Nhưng nghĩ vậy rồi cũng mặc kệ, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu bọn họ muốn chụp lén thì cứ chụp đi. Đi vào khách sạn, Tô San liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở đại sảnh không nhận được quay qua Hạ Hoa nói. Hai người kia nhìn rất quen, là Ngô Cẩm và Hà Liễu. Ngô Cẩm chính là một ca sĩ khá nổi tiếng trong những năm gần đây, cô ấy cũng có thực lực. Tô San vô cùng thích giọng hát của cô ấy, hèn chi lại thấy quen như vậy. Mà Hà Liễu là con gái của một ca sĩ siêu cấp nổi tiếng trước đây, cũng có thể xem là xuất thân từ một gia đình nghệ thuật. giờ bước vào giới giải trí cũng coi như là một điều tất yếu. nhìn thấy hai người này. Tô San cũng đã ý thức được rằng, hôn lễ này chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều người tai to mặt lớn. Khi thang máy đã xuống tới nơi, Hạ Hoa đưa cô lên thẳng tầng 9. Vừa ra khỏi thang máy, liền thấy có vài người đang đi dọc theo hành lang trải thảm lông để đi tới phía bên này. Mọi người nói nói cười cười, mà Tạ Duyên cũng ở trong đó. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen, đi ở giữa đám người, thỉnh thoảng lại nói hai câu. Khi nhìn thấy Hạ Hoa, mọi người cũng rất sôi nổi tới chào hỏi. Tổng giám đốc hạ à, trông anh mặt mày hồng hào như vậy, chắc gần đây là phát tài rồi phải không? Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xám đi đầu tiên, nhanh chóng bước qua bên này. Nhìn thấy thế, hạ hoa cười cười vỗ vai anh ta. À, gần đây việc kinh doanh trong giới cũng không tốt, đừng có đề cập tới chuyện tiền bạc với tôi. Do so ra thì chắc chắn là kém hơn anh rồi. Có việc vui nên tinh thần sảng khoái, mấy nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không ít đây. Nghe thế vậy, mấy người khác cũng cười to. Đi thôi đi thôi, mà sao con gái anh đã lớn thế này rồi cơ à? Gen của anh mà cũng có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp thế này sao? Tưởng Liên Khải nhìn thoáng qua Tô San, cười cười nói đùa. Nhưng Hạ Hoa cũng không có tức giận, lập tức quay đầu qua nói với Tô San. Mau, gọi chú đi. Ha ha, Tạ Duyên, sao không giới thiệu sao? Những người này chắc cũng đã nghe phong thanh đâu đó, lập tức nhìn về phía Tạ Duyên với vẻ mặt mờ ám. Tô San đứng nguyên ở đó, giữ nguyên vẻ mỉm cười, bởi vì cô nhận ra rằng những người này đều là bậc tiền bối lão làng trong nghề. Có thể trong một lần được nhìn thấy tất cả những người này tụ tập lại với nhau thì cũng coi như là quá may mắn. Nhìn thấy Tô san, Tạ Duyên tất nhiên bước qua, đứng bên cạnh cô, cầm lấy vali của cô, một tay quảng qua ôm lấy vai cô, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Tô san, bạn gái của tôi. Chợc chợc chợc! Tưởng lên khải dùng ánh mắt có vẻ không tưởng tượng được, nhìn thẳng qua tạ duyên. Năng lực của cậu tốt thật đấy, không một tiếng động gì đã lừa được một cô gái nhỏ tới đây. Mặt tô san hơi hồng lên, đối với mấy kiểu chiêu chọc như thế này, cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Sắc mặt của tạ duyên thì vẫn như bình thường, giọng nói bình thản. Đây là duyên phận. Hạ hòa cũng sắp ói ra tới nơi. Cái gì mà duyên phận chứ? Anh ta còn chưa từng thấy tạ duyên xén xúa tới mức này đâu. Không lẽ cậu ta đóng phim thần tượng nhiều quá nên bị nhiễm? Những người khác nghe thấy vậy cũng cảm thấy không chịu nổi. Cuối cùng Tường Liên Khải cùng những người khác đi uống rượu. Hạ Hòa cũng đi cùng bạn họ, Tạ Duyên thì ở lại đây. Đi vào phòng khách sạn, Tô San cởi chiếc áo khoác dày nặng ra. Về mặt hiếm lạ nhìn ra hướng ngoài cửa, nhẹ giọng nói. Ba của em rất thích phim của Cát Lạc Lão Sư lúc nãy. Anh có thể giúp em xin chữ ký hay không? Nghe vậy, tạ duyên chỉ yên lặng bước tới gần, từ phía sau ôm lấy eo của cô, đầu vùi vào bên cổ của cô, hít sâu một hơi. Chờ đến lúc chúng ta kết hôn, bà của em còn có thể nói chuyện hàn huyên với cát lão sư đấy.